đầu óc của dự tiên tiết hoàn toàn r ố i loạn tử bân công ngắm nhìn cảnh vật phía ngoài thế nhưng mắt đã ươn ướt anh không cần lừa tôi tôi sẽ không tin anh anh không phải là người tốt lành gì hình hiên đang ở sân bay chờ đứa nhỏ anh không lừa được tôi đâu vậy sao chỉnh n g danh cười cười vậy em không muốn nghe tiếng của con trai cưng của em hay không nó đang ở bên cạnh anh đây chật chật quả nhiên đi theo ba của nó chính là chịu khổ nó cũng đã sợ tới mức không dám nói lời nào anh đủ rồi giọng của dự thiên tuyết run rẩy nghĩ tới tiểu ảnh có khả năng đã gặp chuyện tim cô như bị dao cắt đến cùng là anh đã làm gì t r ì n h dị sinh tôi vốn không n ợ anh cái gì hết tại sao bây giờ anh lại muốn quấy dối tôi rốt cuộc anh đã làm gì họ anh đâu có làm cái gì trình d ĩ sinh thản nhiên nói chẳng qua anh thật sự rất muốn gặp em nhưng không có cách nào năm công tình hiên bảo vệ em quá kỹ ngay cả cơ hội mơ ước em mà anh cũng không có hiện tại thì tốt rồi anh chỉ cho người mời tiểu ảnh qua bên đây ngồi một chút cũng thuận tiện gặp mẹ đáng yêu xinh đẹp của đó ngay cả cơ hội này em cũng không cho anh sao đầu óc g i ữ thiên tuyết hoàn toàn rối loạn lắc lắc đầu tại sao tại sao tôi phải tin anh anh gặp tôi còn ít sao tôi sẽ không tin anh tiểu ảnh không có xảy ra chuyện gì ông nội của thằng bé sẽ cho người bảo vệ nó từ đài bắc trở về tôi không tin họ đã xảy ra chuyện anh nói láo ha ha trình d ĩ xanh cười rộ lên vậy tùy em thiên tuyết đối với anh mà nói đứa nhỏ không có tác dụng gì nếu không thể lợi dụng nó để gặp em anh chỉ có thể nhẫn tâm ném nó đến rừng núi hoang vu em cẩn thận nghe giọng của nó đây nói xong giọng nói trong điện thoại di động mất hẳn Dự thiên tuyết t r ợ n to hai mắt còn chưa kịp phản ứng bên trong đã vang lên mấy tiếng kêu hoang mang sợ hãi mẹ ơi còn kèm theo tiếng rãy ruộng đấm đá trái tim của cô như bị hung hăng níu chặt còn chưa kịp kêu tiêu ảnh t r ì nghị h n sinh đã che ạ âm thanh kia điện thoại di động lần nữa dán bên lỗ tai của anh ta anh ta nhẹ nhàng cười dịu dàng hỏi thiên tuyết nghe cảm động không anh trong nháy mắt một giật lệ trong suốt chảy xuống cỏ bá của dự thiên tuyết cô nắm chặt lan can làm sao có thể sao tiểu ảnh lại ở chỗ của anh anh muốn làm gì trình thị sinh rốt cuộc anh muốn làm cái gì sự đau lòng hung hăng xén á t trái tim của cô lý trí của cô sự tỉnh táo logic tất cả đều biến mất trong đầu chỉ còn lại mấy tiếng kêu mẹ ơi thanh thúy xen lẫn khàn khàn kia bảo bảo của cô đừng khóc thiên tuyết trình thị sinh dịu dàng dụ dỗ chẳng qua đã lâu không thấy em anh chỉ muốn gặp em sợ là chậm trễ nữa em sẽ trở thành vợ người khác trước lúc đó anh muốn dành cho em một ký ức khắc cốt ghi tâm nhớ ngày xưa chúng ta ở chung một chỗ nhiều năm như vậy anh cũng chưa hề chạm qua em hiện tại thật sự rất hối hận trình tiết của em đã bị năm cung tỉnh hiên dễ dàng đoạt lấy em lại còn sinh con cho anh ta anh ghen tị muốn chết cho đến bây giờ anh vẫn chưa hưởng qua hương vị của em có thể khiến cho năm cung thiếu xa luôn đám mình trong bụi hoa kiềm chế tính phóng đãng vì em nhất định là thân thể của em cực kỳ mỹ vị phải không nước mắt của dự thiên tuyết bị gió thổi tạc qua lành lạnh dính vào trên mặt câu chịu đựng nhẫn nhịn bị xì nhục lộ liễu tay nắm chặt lan can anh là tên khốn kiếp chẳng lẽ bắt cóc con trai của tôi cũng chỉ vì nghĩ xấu xa kia em cho rằng anh rất cao thượng sao thiền tuyết chỉ nghệ sinh cười lạnh đừng không công bằng như vậy năm đó thời điểm năm cung kình hiên chiếm đoạt em là cái dạng gì thì chính em biết rõ hiện tại em cũng có thể không hận anh ta hai người lại còn yêu thương lẫn nhau em có tư cách gì chỉ trích anh Anh cũng chỉ xảy ra quan Nam cũng cùng Cung Hiên chỉ hệ thôi. xảy mà Em Dạ liền vứt bây ỏ anh. b giờ em đi ã là mẹ của một đứa bé. Anh cũng không ghét bỏ em. Em của cũng còn đứa Anh ghét bé. bỏ không n ó điều kiện với anh. Cả người giữ thiên tuyết anh. Cả ra u câu n cũng không nói dày. Một r được. c Gắt ắ gao ngoài môi, i nói tôi Phải ọ n khẳng khẳng. Anh muốn g a làm làm gì? s thì tử tôi. anh cho qua của ra con n mới giờ đi bỏ Bây o g không được kinh động đến mấy tên hộ vệ chết đẫm của nam cung kình hiên em không biết anh ta đã bỏ bao nhiêu vốn gốc ở trên người của em đâu Hãy sự u b b s c r i thiên o tiết mở miệng đau xót anh là tên khốn kiếp lấy một đứa trẻ năm tuổi ra bức bách người khác anh sẽ xuống địa ngục đó chắc chắn là anh sẽ xuống địa ngục anh đã sớm biết chẳng qua anh càng hy vọng chết ở trên người em vậy thì nhất định sẽ rất mất hồn mặt nói... nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio net